Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 63, hồi 31, anh hùng chi ngộ, phần tiếp. Quách Dương điềm đạm trả lời Khắp trong thiên hạ có được mấy người như Lý tầm Hoan Ngày nay nếu tôi không giao đấu với các hạ Ngày khác muốn tìm một đối thủ như thế Thì chỉ sợ rằng vĩnh viễn không bao giờ có được Lý tầm Hoan nói Chỉ cần công việc của tôi ở đây xong Rồi thì một ngày nào đó có thể do các hạ định Và tôi sẽ không bao giờ từ chối cả Quách Tùng Dương lắc đầu Chờ cho đến lúc đó thì sợ E rằng giữa tôi và các hạ sẽ không còn giao đấu được nữa Lý tầm hoan ngạc nhiên hỏi Tại sao thế Tiệm mắt quách tung dương lơ đãng vẩy xa Hắn nhìn cụm mấy trắng đang giật giờ bên vòng trời thăm thẳng Và hắn mỉm cười Bởi vì đến lúc đó Biết đâu tôi và các hạ lại trở thành tri kỷ thì sao Chầm ngâm một lúc thật lâu Lý tầm hoan nói chậm Các hạ chỉ bằng lòng đặt tôi và đối thủ Chứ không bằng nòng xem tôi là một người bạn hay sao Quách thông dương gần rộng trọn đời họ quách này Đã lỡ hiến mình cho võ đảng Làm sao có chỗ để chứa tình bằng hữu chứ Nói đến đây Giọng hắn hơi dịu lại Bằng hiểu thì luôn luôn dễ có Nhưng đủ can đảm để nhận là đối thủ Thật khó tìm Can đảm để nhận là đối thủ Câu nói đó, nghĩa sâu của nó vốn là để dùng trong tình bạn. Nhưng bây giờ thì Quách tung Dương lại đem ra áp dụng trong cái nghĩa đối địch. Nếu người nào đó mới nghe qua thật khó hiểu, nội dung của nó đúng là can đảm nhìn nhau, can đảm để ngó thẳng vào nhau. Có nghĩa là can đảm nhận nhau trong một trường hợp khó khăn, can đảm nhận nhau là bằng hữu, đó là một việc hiếm có. Bây giờ họ Quách lại nói can đảm nhận nhau là địch thủ, một câu nói thật là lạ lùng. Nhưng Lý Tạm Hoan với quách tung dương Câu nói đó thật sâu và thật là hàm xúc Cả hai người thông cảm nhau rất dễ dàng Đảo mắt khắp thiên hạng Có thể cùng với tôi quyết định vấn đề sống chết Tự nhiên không phải chỉ một mình các hạng Nhưng cho dù về phương diện võ công Những người ấy có thể hơn tôi vạn bội Tôi cũng không xem họ vào đâu Nếu tôi phải chết vào tay của họ Thì quả là chuyện đó Có lẽ là một chuyện mà tôi không bao giờ bằng lòng và nhắm mắt. Lý Tẩm Hoan vòng tay cung kính. Được, ngay như thế quả là vàng ngọc. Lý Tẩm Hoan này có chết cũng chẳng tiếc. Xin đa tạ các hạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lý tầm Hoan nói hai tiếng đa tạ với tất cả lòng thành. Nhưng lần khác nếu có cũng chỉ là tiếng xã Giao Quách tung Dương cũng lật đật vòng tay nghiêm dọng. Đa tả sự thành toàn rất khác Xin mời Lý Tẩm Hoan lại vòng tay lần nữa Xin mời Bằng hữu tương kính Đã là một chuyện quý trong đời Nhưng đối thủ mà tương kính Thì lại là một chuyện quý trên đời ít có Họ xử sự, sự với nhau như thế Thật quả là một thái độ anh hùng Nó là thứ tình cảm của người quân tử Sự thành khẩn của họ Quả đáng làm cho người cảm động Và tự nhiên Hai người trong cuộc còn cảm động hơn ai hết. Khá tiếc một điều là họ lại chẳng nên tình bằng hữu với nhau. Điều đó, người ngoài cuộc không hiểu nổi và chính vì thế mà nó trở thành vô giá. Một làn gió thổi qua cuốn lấy lá vàng, rừng thông sao sát với mùa thu đang nặng. Hơi lạnh của thanh kiếm dần rợn lan rộng ngủ góc trời khi quách tung dương tốt ra khỏi vỏng. Thanh kiếm đưa cao lên ngang ngực Hai lượng nhãn quang của hắn không rời khỏi tầm ngang Nhưng mục tiêu vẫn là nơi bàn tay họ lý Hắn biết rất rõ Đó là bàn tay đáng sợ Bây giờ thì lấy tầm hoang đã biến ra con người khác Đầu tóc hắn cũng vẫn rối bời Quần áo cũng vẫn nhăn nheo lam lũ Nhưng nhìn vào toàn thân hắn Người ta không thấy tiểu tụy một chút nào Gương mặt sơ xác của hắn từ lúc nào Bây giờ cũng không còn nữa Bây giờ thì hai mắt hắn Y như hai ánh sao đêm Y như một thanh kiếm đã 2 năm nằm yên trong phòng Ánh thép đã bị thời gian phủ lên một lớp mụn mờ Bây giờ thì thanh kiếm đã được tuốt ra Bây giờ thì ánh thép đã lé lên như phong độ thuở ngào Y như một con người bị giam mình trong phòng tối suốt 2 năm Bây giờ cánh cửa mở hoác ra Không khí trong lành bên ngoài Cảnh vật rực rỡ bên ngoài Đã làm cho tâm hồn con người bừng lên sức sống Một sức sống bừng lên Và thoát ra hai cánh cửa sổ của tâm hồn Thanh kiếm con người của hắn đã thoát ra khỏi vỏ Gian phòng của hai năm đã mở hoác ra rồi Một đao ghim lút ít hầu không sai chạy một đi Không một cái vẫy tay nào mà gọn đao bay vào chỗ trống Đó là Tiểu Lý Phi Đao Một con người nổi tiếng phi đao từ lúc nhỏ Tiểu Lý Phi Đao, một ngoại hiệu dành cho chú bé Lý tầm Hoang đến bây giờ Đến quá nửa đời người cũng chưa có ai phủ nhận Gió bây giờ như có vẻ mạnh hơn Gió quyện qua lá rừng Gió khua động cảnh cây Gió tốc những cảnh lá vàng tung lên như những cảnh hoa mỏng máu Thanh kiếm của Quách tung Dương vung lên và bay xít theo gió Một ánh lóng lánh màu đen Nhưng kiếm lạnh tấp thẳng vào ít hầu họ lĩ Ngọn kiếm hãy còn chưa đứt Mà khí lạnh đã dặn gió, đã vèo tới mục tiêu Như có bánh xe dưới bàn chân Không thấy Lý Tầm Hoan cử động Nhưng hắn đã lùi lại sau gật bảy thước Lưng hắn dựa đúng vào một gốc cây to Thanh kiếm của Quách tung Dương vượt biến chiêu Y như cây kim gặp đá nam châm Mũ kiếm hút thẳng vào mặt của Lý Tẩm Hoan Y như có cần trục kéo lên một chiều thẳng đứng theo thân cây Quách Tùng Dương giít lên một tiếng như tiếng hú của loài vượn Và mũ kiếm cũng hân mình hút thẳng lên Kiếm và người của hắn đã hợp thành mụn Những đợt lá còn xuất lại trên cành cây Đã bị hơi kiếm bức rơi lạ tải Những đợt lá màu đỏ sậm Vừa bị bức rơi Lại bị lưỡi kiếm sách nát và mông lên Y như một đám mưa máu chập trùng Quang cảnh thật đẹp mắt mà cũng thật giận người Lý Tẩm Hoan hai tay y như cánh chim bay Hắn vượt trong luận mưa máu của lá thu Cùng với những cục lá nát ấy từ từ hạt lạc Tiếng hú của Quách Tông Dương hãy còn chưa dứt Mũi kiếm cùng với thân ảnh của hắn cũng chúi theo Như một chiếc móng được xé ra từng mảnh Mũi kiếm của Quách Tông Dương chút xuống đỉnh đầu của Lý Tẩm Hoan Cả một vùng kiếm tùa ra chu vi gần ba trượng Như chiếc nơm thét từ trên cao phủ xuống Bất cứ né về bến nào Cũng không làm sao thoát khỏi vòng khống chế Một tiếng khua chắc chúa Những tiên lửa bắn ra Y như một ngọn pháo bông Ngọn tiểu đao của Lý Cầm Hoan bắn ra chúng ngay mũi kiếm Ngay trong lúc đó Ánh kiếm giật ngời vùng tắt hẳn Mường tượng một san phòng bị tắt ngang những ngọn hẻn rực rỡ Không khí sau đó im lặng Bao nhiêu chiếc lá Sau cũng ngắt ngứa bay phủ xuống đầu quất Tông Dương Như một đám mưa muộn ở cuối mùa Ngọn tiểu đao của Lý Tầm Hoan Vẫn còn y trong tay Mũi tiểu đao bị tiệm đi một chút Hắn đứng im nhìn quách Tông Dương Và họ quách cũng đứng im nhìn hắn Cả hai người Trên nét mặt không bộc lộ một vẻ gì Nhưng trong lòng của hai người Đã biết rất rõ ràng Mũi đao trong tay của Lý Tầm Hoan Bây giờ đã không còn tác dụng Tiểu Lý phi đao Một khi bay ra thì bắn đi như điện xe Trừ bàn tay điêu luyện, trừ nỗ lực phi thường Thì còn phải nhờ nhiều vào mũi nhọn của ngọt đao Chính mũi ngọn đó đã xé gió đi ngọt sớt Bây giờ, mũi nhọn đó đã bị tà Nếu cần phóng ra nó, chỉ là một vật tầm thường như bao nhiêu vật tầm thường khác Chứ không còn tác dụng trăm lần không sai một của tiểu lý phi đao nữa Chỉ thắng chứ không hề bại của tiểu lý phi đao bây giờ Đã thật không còn đúng nghĩa nữa hay sao Cánh tay của lý tầm hoang chậm chậm muôn xuôi Cánh lá sau cùng đã rơi im trên mặt đất Khu rừng thông cũng trở về trong im lặng hoàn toàn Không khí và cảnh vật bỗng như cỏ chết Quách Tùng Dương nhẹ nhẹ thở dài Và chậm chậm tra thanh kiếm vào vỏ Mặt hắn không lộ vẻ gì Nhưng ánh mắt hắn như nu lại Và hắn nói bằng một giọng chầm chầm Tôi thua Lý Tẩm Hoan khẽ chấp mắt Ai bảo rằng các hà đã thua Quách Tùng Dương đáp Tôi thừa nhận là đã thua Hắn nở một nụ cười thật nhẹ Và chậm chậm nói tiếp Câu nói này vốn dù cho phải chết Tôi cũng không khi nào chịu nói Nhưng bây giờ Tôi nói với tất cả lòng khoan khoái Cực kỳ khoan khoái Hết sức khoan khoái Hắn nói luôn Hắn nhấn mạnh hai tiếng khoan khoái Nhưng cái hậu của nó có vẻ u buồn Vì trong tiếng cười kéo nhẹ mà dài ấy Hắn vứt ra khỏi rừng thông Chiếu tia mắt đưa tiễn theo bác tung Dương Lý Tẩm Hoan bỗng gặp mình ho sẵn sẵn Ngay trong lúc đó Bàn tay của ai vụt vỗ lên mồm mốc Kỳ tai Kỳ tài quả thật là kỳ tài Người vỗ tay ấy chẳng ai xa lạ Mà chính là cô gái tóc bím Nàng đã hứng kiếm của so tài này Từ lúc đầu cho đến lúc lâu Mới chịu lộ diện Lý Tẩm Hoan kìm cơn ho Ngước mắt nhìn cô gái Tôi đã thua quách tung dương Sao gọi là kỳ tài Quách tung dương mới đáng là bậc kỳ tài Cô gái tóc biếm lắp đầu ngoại ngoại Thám hoa quá khiêm tốn đấy thôi Tôi nói thám hoa là bậc kỳ tài Lý tầm hoan hơi nhách mép Xoài bàn tay có lưỡi tiểu đao mũi nhỏ đã bị tà Lời nói của cô nương Tôi ẻ e là không thật Tiểu đao đã bị kiếm chém tà mũi Thì tôi đã thua rồi May là quách tung dương đã thế mạng cho tôi Kiếm pháp của quách tung dương Quả thật là kỳ tài Cô gái tóc mím Giọng chân Nguyết lý tẩm hoan nói Tôi nói đây là lời nói thật tình Thám hoa đã có 3 lần đầy đủ cơ hội Lấy mạng của quách tung dương Thế nhưng thám hoa lại chẳng xuống tay Mãi đến sau này Khi sát khí của thám hoa đã không còn Hay không muốn vươn lên cũng thế Để đến nỗi bị mũi đau bị gãy đi Lúc bấy giờ Có thể Quách Tùng Dương có đủ điều kiện Đặt Thám Hoa vào tử địa thế Nhưng vì lòng đã phục Nên hánh tăng tình nguyện chịu thua Im lặng một lúc Lý Tầm Hoan thở ra <cười> Quách Tùng Dương Quả không hổ là một nhân tài Tuấn Kiệt Cô gái tóc miếm nhau mắt Thế còn Thám Hoa Lý Tầm Hoan gượng cười và lắc đầu Tôi à Tôi mặc có ra gì sao Cô gái tóc bím trước mắt Tôi hỏi thám hoa Vậy chứ điểm kiếm thứ nhất của Quách Trung Dương thuộc về thức gì Lý Tẩm Hoan nói Là phong quyện lưu vân Cô gái tóc bím hỏi tiếp Thấy còn chiêu thức thứ hai Lý Tẩm Hoan nói Là lưu tinh truy nguyệt Cô gái tóc mím gật đầu Từ chiêu phong quyện lưu vân thứ nhất Biến sang lưu tinh truy nguyệt ở chiêu thứ hai Nhưng khoảng giữa hai chiêu Cách biến nhanh làm cho khó thấy Tuy nhiên nó vẫn có một cái hở Nếu Phi Đao chịu nhắm ngay cái hở ấy mà bay vào Thì mạng của Quách Tùng Dương sẽ không còn nữa đâu Lý Tẩm Hoan làm thinh Cô gái tóc bím nói tiếp Đó là cơ hội thứ nhất Để Thám Hoa giết họ Quách Thám Hoa có cần tôi nói những cơ hội kế tiếp nữa hay không? Lý Tẩm Hoan cười gượng Thôi cũng được Cô gái tóc bím lại cười Người ta nói Lý tầm Hoan xứng đáng gọi là nam nhi Nhưng không ngờ Lại giống đàn bà như thế nhỉ Lý tầm Hoan trong đời Bị người ta mắng khá nhiều Nhưng cái tiếng mắng là đàn bà Thì thật là chưa từng chịu đựng Nhất là tiếng ấy Lại từ cửa miệng của một cô gái Hắn đứng nghe mà không biết nên cười hay nên khóc Cô gái lại nhìn Lý Tầm Hoan bằng cặp mắt hái hái Thám hoa không nói mà lại không biết nữa Lý Tầm Hoan thở ra Ây, Ánh mắt cô nương thật sáng Sáng đến mức làm cho người ta đối diện gần như không dám nhìn thẳng Như thế thì chắc cô nương là một bậc cao nhân Tại hạ thật vô cùng thật lễ Cô gái tóc bím cười với cây môi dưới chảy ra Thôi cho xin Đừng có dở giọng đề ca Bộ tính đưa tôi lên mây đấy à Tôi đứng không cao được tới vai thám hoa Thì làm sao gọi là cao Bây giờ lý thẩm hoan đã ho thật rồi Cô gái tóc bím dịu dọng Tôi biết Thám hoa không phải là con người hay tự khoen khoan Nhưng nếu cần tăng người ta lên Lại là sở trường Đó là chỗ tốt Đồng thời cũng là một cái bệnh Một con người sống trên đời Không nên tự hạ mình thái quá. Lý Tầm Hoan nói. Cô! Cô gái tóc bím chặt ngang. Tôi không phải họ cô, mà cũng không phải tên Nương. Tại làm sao Thám Hoa cứ gọi là cô Nương Hoài vậy? Lý Tầm Hoan mật cười. Hắn bỗng thấy cô gái này ăn nói quá có duyên. Cô gái hấp mặt lên làm theo giọng người lớn. Tôi họ Tôn, gọi là Tôn Tiểu Bạch. Nhớ, Bạch là trắng đấy nhá. Lý Tẩm Hoan nói Tại hạ họ Lý Tôn Tiểu Bạch khoát tay Thôi khỏi Người ta gọi mình là Thám Hoa Thì người ta đã biết rõ danh tánh của mình quá rồi Còn nói ra làm chi nữa cho nhiều chuyện Chính vì đã biết rõ Tôn Danh Nên tôi mới tìm đến đây để giao đấu Lý tầm Hoan giật mình Giao đấu sao Tôn Tiểu Bạch cười hắc hắc Không phải thứ giao đấu là rút kiếm đâu Bởi vì nói về võ công Thì 100 năm nữa Tôi cũng chưa luyện đến cái mức Để có thể giao đấu với thám hoa được Tôi nói đấu ở đây là đấu rượu Uống rượu kinh ý mà Bởi vì khi nghe ai có tử lượng cao Là tôi đâm ra ngứa ngáy Lý Tẩm Hoan mật cười, <cười> Tôi biết những người uống rượu Đều mang chức bệnh như thế Nhưng không ngờ cô À không Tôi không ngờ Tôn Tiểu Bạch lại cũng mang chứng bệnh như thế ư Tôn Tiểu Bạch nói Nhưng bây giờ thì hơi bất tiện Vì nếu đấu đấu ngay bây giờ Thì chẳng hóa ra tôi muốn chiếm tay trên hay sao Lý thưởng hoàn hợp Tại sao vậy Tôn Tiểu Bạch là mặt nghiêm Cuộc đấu vừa rồi Đã làm cho khí lực của tháng hoa Có phần giảm ít nhiều Tự nhiên tử lượng sẽ do đó Mà đấu rượu cũng như đấu võ Cũng cần phải đến thiên thời địa lợi nhân hòa Ba thứ đó nếu bị sút một là không thể được Lý Tầm Hoan cười Bằng vào câu nói đó cũng không thôi Cũng đủ chứng tỏ Cô nương là bậc cao thủ trong nghề rượu Có thể được cùng cô nương đấu rượu Thì cho dù bị ngã Tôi cũng rất vui lòng Ánh mắt của Tôn Tiểu Bạch vụt rực lên Thế thì Tôi đã chiếm hẳn về thiên thời, vậy thì cũng không thể chiếm luôn địa lợi. Nơi đấu trường, xin nhường cho tháng hoa chọn đấy. Lý Tẩm Hoa nói. Đã thế, xin mời cô nương hãy theo tôi. Tôn tiểu Bạch đưa tay theo kiệu người lớn. Xin mời. 深深沾故乡永福多难创四方热血满墙 那轉司